Mời các bạn cùng đến với chương 10 Bạn bế tắc vì vẫn nói rằng Tôi tự làm được Hỏi bất kỳ chủ doanh nghiệp nào bạn biết ở Mỹ xem Họ có đầu tư vào quỹ lương hưu 401 Do nhân viên công ty hay không Và câu trả lời luôn là Tất nhiên rồi Sau đó hãy hỏi họ Tỷ lệ lợi nhuận từ quỹ lương hưu là bao nhiêu Thì họ cảm thấy hài lòng Họ sẽ nói 10% là tuyệt lắm rồi Và trong giấc mơ hoang đường nhất Họ mời được 14%. Câu trả lời của tôi là thế này. Ngay cả 14% cũng chỉ là con số bèo bọt so với lợi nhuận có được từ việc thuê một ai đó tham gia kinh doanh với bạn. Khi bạn học và hiểu được khoa học của việc tận dụng tài năng của người khác, lợi nhuận của bạn sẽ vượt qua tất cả những hình thức đầu tư bị động nào mà bạn từng hy vọng có được. Về bản chất, kinh doanh chính là tận dụng con người, tài sản, vốn và nỗ lực. đó còn là giúp cho người khác có được những thứ họ cần. Mua lại, họ sẽ giúp bạn có được tất cả những gì bạn muốn. Như Robert Harlow đã nói rõ, đặc điểm nổi bật nhất của những doanh nhân thành đạt thế kỷ 21 là khả năng kết hợp một cách sáng tạo với người khác. Bởi từng cá thể doanh nhân sẽ không bao giờ sở hữu tất cả những kỹ năng cần thiết. Trong chương này, tôi muốn đánh thức bạn khỏi trạng thái thích kiểm soát và muốn tự mình làm tất cả. Tôi muốn bạn dẹp ngay ý nghĩ rằng Không thể tin tưởng được ai, và rằng không ai có thể làm được việc đó. Nếu đây là lối tư duy của bạn, công ty của bạn sẽ không tồn tại được lâu, và chắc chắn sẽ không tăng trưởng nhanh chóng như bạn mong muốn. Không biết tận dụng nguồn lực nghĩa là, từ những chìm công ty vào sự trì trệ vĩnh viễn. Như tôi đã nói ở chương 2, có những cách tận dụng nguồn lực tốt và không tốt, giống như cholesterol có hại và có ích vậy. Tận dụng nguồn lực tốt là khi doanh nhân mua phương tiện di chuyển hoặc trang thiết bị, thuê người mới, chuyển đến địa điểm mới nhằm mục đích tạo ra ROI dự đoán được và tính toán được. Tận dụng nguồn lực không tốt là khi doanh nhân cũng làm những việc nói trên, nhưng thay vì biết ROI của các hoạt động trên chính xác là bao nhiêu, thì họ chỉ hy vọng rằng quyết định của họ sẽ mang về lợi nhuận, và trong những trường hợp như vậy, hiếm khi xảy ra. Do đó, thay vì có lời thì việc tận dụng nguồn lực chỉ trồng chất thêm nợ nần và giảm vốn. Tận dụng tốt nguồn lực giúp khách hàng quay lại mua hàng lần nữa, giúp người mua hiện tại mua nhiều hơn và mang đến những tiềm năng tiếp thị xưa nay chưa được khám phá. Về mà phần lớn doanh nhân và các quản lý thường chọn cách tận dụng nguồn lực không tốt, đừng để việc này xảy ra với bạn, không dông dài nữa. Hãy cùng đào sâu những cách tận dụng nguồn lực tốt và tránh xa những dạng tận dụng nguồn lực không tốt. Biết khi nào nên giữ nguyên hiện trạng và không bành trướng doanh nghiệp? Các doanh nhân thường nói, chúng ta phải tăng doanh thu nên chúng ta cần tuyển thêm nhân viên bán hàng. Tuy nhiên trong thực tế, tôi nhận thấy rằng, cứ mỗi nhân viên bán hàng tuyển thêm, công ty thường mất 20 xu trên mỗi đô la bỏ ra. Rõ ràng đây là một cách tận dụng nguồn lực không tốt. Thay thêm nhân viên bán hàng mới sẽ đẩy nhanh tốc độ mất tiền của doanh nghiệp. Một ý tưởng hay hơn là, giữ nguyên số lượng nhân viên nhưng đầu tư vào những khóa huấn luyện có ích như nâng cao hiệu quả làm việc, giúp cho từng ấy nhân viên tăng hiệu quả lên 50 trăm. đó là một khoản lợi nhuận không nhỏ. Một lần nữa, bạn cần cân nhắc giữa tối ưu hóa và đổi mới, nên nhớ, ưu tiên tối ưu hóa trước, tận dụng những gì sẵn có và buộc nó làm việc tốt hơn. Sau khi bạn đã huấn luyện đội ngũ của mình về phương pháp tư vấn bán hàng, hãy nghĩ đến việc tuyển thêm người, bởi bạn sẽ phải kết hợp họ thành một hệ thống hiệu quả cao gấp nhiều lần so với trước khi bạn tu bổ nó. Doanh nhân về bản chất, thường thích kiểm soát mọi thứ, biết viết thành công là biết kiểm soát tối ưu nhất bằng cách nắm giữ vai trò điều khiển phía sau. Hãy nghĩ tới ba năm ông ta không phải là một chú hề, ông ta cũng không phải là nghệ sĩ nhào lộn. ông ta không phải là người liều lĩnh đưa đầu vào hỏng súng nhưng ông ta điều khiển nhuần nhuyễn mọi thứ ông ta kết nối tất cả nhân viên của mình thành một tấm vải chắc chắn ông ta định hướng cho họ và bằng cách đó ông ta kiếm được khối tiền phần lớn doanh nhân không cho bản thân mình cơ hội ngồi đúng vị trí của người suy tính về chiến lược nhưng đó là cái bạn cần nếu bạn thực sự muốn thoát khỏi bế tắc khi đảm nhận quá nhiều vai trò khác nhau bạn không thể áp dụng khái niệm tận dụng tối đa và bạn sẽ luôn luôn bị gắn chặt vào những công việc nhỏ nhặt thiếu hiệu quả. Nếu xe bạn bị lúng trong tuyết, có ngày số tới cũng sẽ khiến cho bạn càng lúc càng lúng sâu hơn. Bạn phải biết tận dụng nguồn lực, hoặc nhờ người đẩy phía sau, hợp tác, hoặc chê một miếng bì cứng dưới lớp xe để tăng độ bám dính, sáng tạo. Bạn có thể làm tất cả nhiều thứ để thoát ra, nhưng đầu tiên phải xem xét kỹ các lựa chọn của mình, để chắc chắn. nó sẽ đưa xe bạn trở lại bon bon trên đường thay vì bị lúng sâu hơn trong tuyết nếu cách đó không hiệu quả bạn cần tìm cách khác để đạt được mục tiêu biết khi nào nên bành trướng công ty bạn không thể nào làm tốt tất cả mọi mặt của công ty kỹ thuật bán hàng tiếp thị quản lý vân vân đơn giản là bạn không thể cách duy nhất để thành công là trước hết bạn phải thừa nhận việc mình không có khả năng trong lĩnh vực nào Sau đó tìm người giỏi nhất về lĩnh vực đó, rồi tiếp tục nghĩ ra những cách để có được sự đồng ý hợp tác của họ, có thể là thuê mướn, liên doanh, hoặc trao đổi hàng hóa với họ. Kết hợp với chuyên môn, nguồn lực và mối quan hệ của những người đó sẽ được công ty bạn vượt xa đối thủ. Nếu vốn của bạn không đủ mạnh để trả lương cho họ, bạn có thể đề nghị mối quan hệ hợp tác, như nhận tiền thưởng theo tỷ lệ phần trăm, thù lao trả chậm, hay trao đổi hàng hóa. hay kết hợp những cách trên. Tôi từng có nhiều khách hàng là chủ của các công ty nhỏ nghĩ rằng, họ phải tự làm mọi thứ, nhưng tự làm tất cả chính là cách giới hạn bản thân nhiều nhất. Thay vì để cho họ đắm chìm trong con đường lầm lạc đó, tôi giúp khách hàng tiếp cận với những nguồn lực của mình, bao gồm những kênh phân phối, chuyên viên tiếp thị sáng tạo, và chuyên gia đào tạo tư vấn bán hàng. Những người sẽ giúp họ bổ sung vào các lĩnh vực mà họ yếu. Kết quả luôn bất ngờ. Khách hàng của tôi thấy được khả năng mở rộng không tưởng trong những lĩnh vực vốn trước đây rất ít tăng trưởng. Nếu khách hàng không có tiền trả cho những nguồn lực này, tôi giúp họ trả chậm hoặc trả dưới nhiều hình thức khác nhau, hay biến nó thành hàng hóa trao đổi. Thực tế đã chứng minh, tình trạng thiếu vốn chưa bao giờ là trở ngại đối với khách hàng của tôi, hoặc đối với tôi. Để tôi minh họa rõ hơn. Năm tôi hai mươi tuổi, loại băng cassette thầu được 8 bài đang phổ biến Tôi tìm được một công ty có dư thừa băng, nhưng lại không có nhà phân phối tốt. Tôi thuyết phục người chủ giao cho tôi một lượng băng trị giá 500.000 đô. Đổi lại, chúng tôi chia lợi nhuận với nhau. Sau đó tôi đem bán số băng đó đến một chuỗi siêu thị nhỏ ở Miss Quark. Họ đồng ý cho tôi bán băng cassette trong 100 cửa hàng của họ. Và chẳng mấy chốc, tôi kiếm được 1.000 đô một ngày. Nhưng tôi không phải đầu tư chút gì lúc đầu. Máu chốt nằm ở chỗ. Nhận ra vấn đề của người này là cơ hội của người khác. Khi bạn gặp gỡ đối tác tiềm năng lần đầu tiên để đề nghị hợp tác, hãy giữ thế chủ động, trang bị đầy đủ kiến thức, nhưng đừng hứa hẹn những gì bạn không chắc chắn. Hãy tưởng tượng bạn đến gặp đối tác và nói Này, tôi biết anh đang ăn nên làm ra, nhưng tôi biết anh không hề đăng quảng cáo, tôi biết anh không hề có đội ngũ bán hàng, tôi có cách giúp anh làm được điều đó trong năm kênh phân phối khác nhau. Ở những lĩnh vực và thị trường mà anh chưa hề chạm tới, việc nhỏ nhưng hiệu quả cao, tôi sẵn sàng thiết lập mọi thứ, và khi chúng ta đã đi vào vùng máy hoạt động, tôi muốn được chia lợi nhuận sau khi tiền vào tài khoản của anh. Tôi đang nhắm đến ba đối tượng khác cho dự án này, họ có vẻ là đối thủ của anh, nhưng anh là người tôi có cảm tình nhất, và đơn vị có sản phẩm chất lượng nhất mà tôi nghĩ sẽ mang lại kết quả tối đa. Anh có muốn tham gia với tôi không, hay tôi nên liên hệ đơn vị khác? Ai có thể từ chối một lời đề nghị như vậy? Nhưng nếu bạn thấy đối tác dò dụ và rất có thể là như vậy, nhất là trong lần đầu tiên, bạn hãy nỗ lực gấp đôi. Cách để đối mặt với một lời từ chối là thông cảm cho họ. Thử tưởng tượng, nếu ai đó đến gặp bạn và đưa ra lời đề nghị hợp tác và thông thêm một câu như thế này. Giả sử tôi là anh. Và có một người không quen biết đến gặp tôi, cùng một lời đề nghị hợp tác. Ngay cả khi nó rất hấp dẫn, tôi vẫn sẽ do dự. Tôi sẽ tự hỏi, có gì mờ ám ở đây không? Anh ta biết điều gì mà tôi không biết. Nhưng khi nghĩ sâu hơn, tôi nhận ra rằng, anh ta thực sự biết điều gì đó mà tôi không biết. Anh ta biết cách tiếp cận những thị trường mà tôi không tiến vào được. Anh ta biết cách cải thiện đáng kể thu nhập, doanh thu và lợi nhuận. Từ những việc tôi đang xoay sở một mình. Sau cùng để giao dịch thành công, bạn phải lợi bỏ rủi ro. Cho đối tượng thấy họ cần đòi hỏi ở bạn những gì để có thể kiểm soát mọi thứ. Hãy thật chi tiết và chỉ ra những điều họ thậm chí chưa nghĩ tới. Điều này sẽ thể hiện rằng bạn biết mình đang làm gì và đáng tin tưởng để giao trọng trách. Có ba thứ bạn cần tránh khi cân nhắc việc hợp tác. Đầu tiên và cũng thường gặp nhất. Là các doanh nhân thường chỉ biết làm theo lý thuyết. Có rất nhiều lý thuyết kinh tế về hợp tác liên doanh, nhưng không gì sánh được kinh nghiệm. Tôi đã hướng dẫn cách làm này cho hàng ngàn người, nhưng tôi ít khi thấy họ làm theo. Lý thuyết chẳng mang lại lời lộc gì cho việc hợp tác kinh doanh, nếu bạn không bước vào và thử sức. Điều thứ hai nên tránh là bắt đầu với mẻ cá quá lớn. Bạn có thể không thành công nếu bạn tiếp cận một công ty lớn ngay từ đầu. nhưng bạn có thể tạo được cả một gia tài bằng cách tiếp cận nhiều công ty nhỏ cùng một lúc. Thứ ba, đừng để bản thân mình nản chí. Bạn có thể không thành công trong lần đầu tiên, nhưng bạn đừng để cho nỗi dao động đó cản trở bạn. Tỷ lệ thành công ngay từ lần thử nghiệm đầu tiên là rất thấp, đúng không nào? Trong thực tế, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là lời đề nghị của bạn bị từ chối, nhưng bạn không mất gì cả. Bạn chỉ cần bền bỉ để thành công. Hợp tác liên doanh thực sự là cách nhanh chóng nhất, an toàn nhất và linh hoạt nhất. Bạn có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu trong nước hay trên thế giới. Bạn có thể làm việc trực tiếp hoặc qua điện thoại, qua phép hay bằng email. Hãy tự hỏi nếu bạn có thể mang lại lợi thế kinh tế cho khách hàng, những người chưa từng biết đến nó, và một tay bạn làm tất cả. Cuối cùng khách hàng kiếm được 10.000, 20.000, 30.000 đô một năm, một quý, một tuần. Bạn nghĩ có bao nhiêu người bỏ qua cơ hội này? Thay đổi tư duy tự mình làm mọi thứ Như tôi đã từng nhấn mạnh, để tạo ra cơ hội, đầu tiên bạn phải gỡ bỏ tư duy tự mình làm tất cả, và vượt qua nỗi sợ hãi để tận hưởng cuộc thám hiểm kinh doanh. Một khi bạn nhận ra rằng, luôn có ai đó có thừa những gì bạn thiếu, và cần những gì bạn có, như tầm nhìn, sự sáng suốt, kế hoạch, hành động, bạn sẽ không còn sợ nữa. Nó sẽ dần phai nhạt như một cơn ác mộng, và bạn sẽ tiến về phía trước để đưa công ty phát triển hơn bao giờ hết. Nhưng bạn phải đặt lòng tin và vượt qua nỗi sợ hãi để có thể thấy được các cơ hội đưa bạn đến con đường của sự giàu sang, để tôi chia sẻ với bạn một ví dụ. Một khách hàng sở hữu một chủ trung tâm giáo dục trên toàn quốc, khăn khăn tự mình làm mọi thứ, từ duy quảng cáo đến kiểm định chất lượng, đến đào tạo giáo viên mới. Tôi chỉ cho anh ta dẹp bỏ lối tiếp thị truyền thống mà anh ta đang kiểm soát quá chặt chẽ ấy đi, thay vào đó thuê một người tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh. Một cách miễn cưỡng, anh đồng ý, người này nhận mức lương 60.000 đô, cộng với một khoản lợi nhuận nhỏ. Kết quả, cô này kiếm được 20 mối liên doanh trong vòng năm đầu tiên làm việc cho khách hàng của tôi, mang lại hơn một triệu đô doanh thu từ những mối làm ăn mới. Bước tâm lý đầu tiên để dẹp bỏ nơi sợ hãi là việc thừa nhận. Thừa nhận những gì bạn cần thiếu, tức là thừa nhận những trở ngại, điểm yếu của mình, và nhận ra rằng có một nguồn cung vô tận những yếu tố đó để bạn sử dụng. Có thể bạn cần một đội ngũ bán hàng hay một nhóm nghiên cứu sản phẩm, hay cần nhiều hàng hóa hơn, diện tích kho bãi rộng hơn, phần lớn doanh nhân chật vật truyền miên với những thứ mơ hồ, nói ra nhu cầu của bạn là điều cần thiết. vì nó giúp bạn lập ra mục tiêu cụ thể và sau đó tìm tất cả những lựa chọn, cơ hội hay những phương án thay thế nhằm đạt được mục tiêu nhanh chóng và an toàn. Kế tiếp, bạn phải phân chia giải pháp ra thành từng mục nhỏ, bởi đây là điều mà nhiều doanh nhân bị bế tắc. Chúng ta hãy cùng xem qua một số tình huống thường gặp nhất. Nếu bạn cần một người viết lời quảng cáo giỏi mà không có tiền trả cho họ ngay, Giải pháp có thể là thỏa thuận trả cho thành quả có được từ quảng cáo của người này, theo thời gian bạn sử dụng nó. Như vậy, bình thường mức giá của một quảng cáo là 2.000 đô, tác giả sẽ không nhận toàn bộ số tiền ngay, nhưng bù lại có cơ hội kiếm tiền không giới hạn trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau nữa. Theo thời gian, người viết lời quảng cáo cho bạn có thể kiếm được tổng số tiền nhiều gấp 10 lần so với số tiền cô ấy có thể kiếm được, nếu nhận tiền ngay một lần. Nếu bạn không có đủ tiền để thuê đội ngũ bán hàng, bạn có thể tìm một đội ngũ bán hàng độc lập phụ trách sản phẩm hay dịch vụ của bạn, liên hệ với một công ty không phải là đối thủ của bạn, nhưng có đội ngũ bán hàng mạnh trên thị trường để liên doanh, hay tìm một nhà đầu tư tài trợ cho đội ngũ bán hàng của bạn và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, bằng cách chạy thử chỉ thuê một người bán hàng lúc đầu để chứng minh cho nhà đầu tư thấy. Một đội ngũ có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận. Nếu bạn không có hệ thống phân phối, bạn có thể tìm người có hệ thống phân phối và dùng chung hệ thống đó bằng cách chia một phần lợi nhuận có được từ việc tận dụng nguồn lực của anh ta. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm một ai đó đang có hệ thống phân phối nhàn rỗi và đưa ra lời đề nghị mua lại phần dư ra về nhân công hoặc năng suất làm việc của họ tính trên mỗi đầu giao dịch. Bằng cách này, bạn chỉ trả tiền khi có lợi nhuận. có nghĩa là nó luôn là lợi nhuận, chứ không phải chi phí. Nếu bạn không có đủ vốn để sản xuất đủ lượng hàng cho sản phẩm mới, bạn có thể thử nghiệm một vài sản phẩm trước để xác định tỷ lệ bán hàng, sau đó tiếp cận nhà đầu tư với tỷ lệ lợi nhuận ước đoán khiêm tốn, và đề nghị họ tài trợ cho khoản đầu tư này. Một phương pháp nữa là tìm một nhà sản xuất ra sản phẩm tương tự, đang được chất đầy trong kho phủ bụi, hãy đề nghị ăn chia lợi nhuận. Một khi sản phẩm bán được cho khách hàng của bạn, bạn có nhớ đến Patrick Clanagan trong chừng năm không? Anh ta ghi dựng được cả một công ty hàng triệu đô bằng cách bán lại hệ thống điện thoại cũ bị bỏ xó, vì không thể đáp ứng nổi nhu cầu của các công ty lớn nữa. Anh ta kiếm được rất nhiều lợi nhuận, chia đôi chúng với các công ty, và ai cũng hài lòng. Một phần nỗi sợ hãi của doanh nhân khi tận dụng nguồn lực chính là việc không biết nên hợp tác với ai. Điều này là hoàn toàn hợp lý, tuy vậy bạn có thể thu hẹp lựa chọn lại bằng việc trước tiên là xác định rõ nhu cầu thực sự của mình. Một khi bạn đã biết nhu cầu của mình, hãy tìm xem ai là người có khả năng giải quyết chúng. Trong quá khứ, nghiên cứu về lĩnh vực này rất tốn thời gian, nhưng Internet làm cho mọi việc dễ như chơi. Hãy xếp thứ tự các đối tác tiềm năng theo vị thế của họ trong ngành. Không may là tỷ lệ những công ty đứng đầu thị trường chịu làm ăn với bạn sẽ khá thấp. Tuy vậy cơ hội sẽ cao hơn với những công ty nằm giữa danh sách, vì những công ty này thường là muốn tăng trưởng, nhưng không biết phải làm sao, bởi họ không nghĩ mình có đủ nguồn lực. Xác định những gì còn thiếu ở các công ty thuộc khúc giữa này, và làm cách nào để giải quyết cả vấn đề của họ lẫn của bạn cùng một lúc. bằng cách tiếp cận đối tác tương lai cùng với giải pháp cho vấn đề của họ. Bạn sẽ đạt được thứ bạn muốn, nhưng chỉ khi bạn cho họ cái họ muốn ngược lại, khám phá nhu cầu của đối tác tương lai là một kỹ năng rất khó thường thuộc. Nhưng khi bạn đã nhuần nhuyễn, nó sẽ mang lại kết quả vô cùng to lớn. Sau đây là ví dụ tiếp theo của câu chuyện tôi đã kể ở chương 2. Bạn có nhớ tôi đã thuyết phục một người đóng dấu lên đồng tiền vàng, Rugerrand, thanh toán tiền tiếp thị cho khách hàng của tôi không? Khách hàng của tôi là một công ty môi giới những đồng xu hiếm bằng vàng và bạc. Tôi giúp họ dẹp bỏ kiểu kinh doanh mưu mẹo, chỉ mang lại được doanh thu một lần duy nhất. Thay vào đó tôi giúp họ phát triển chiến lược xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng của mình. Doanh thu của họ sẽ từ từ tăng lên bởi lòng tin của khách hàng dành cho công ty tăng lên. Cuối cùng khách hàng của công ty môi giới chấp nhận mua sản phẩm Rand với giá cao, thời tới giờ vẫn còn hợp tác. Tôi tận dụng yếu tố này với các sản phẩm Rugerrand mà khách hàng của tôi bỏ tiền ra mua. Cụ thể là tôi thuyết phục được người đóng dấu lên đồng tiền vàng, bao hết chi phí tiếp thị cho công ty môi giới, bởi tôi hiểu vấn đề của họ, họ muốn bán được nhiều đồng tiền Rugerrand hơn. Tôi biết đây chính là mục tiêu của họ, tất cả những gì tôi cần làm là tiếp cận họ với một giải pháp hợp lý, một giải pháp mà chỉ có tôi mới có thể đưa ra. Và một giải pháp mà tôi đã thử nghiệm thành công với những mẫu quảng cáo nhỏ và vô hại, người đóng dấu lên đồng tiền vàng vui vẻ trả hóa đơn, bởi nó mang lại nhiều cơ hội hơn không chỉ cho nhà môi giới mà còn cho cả người đóng dấu lên đồng tiền vàng nữa. hoặc sách nói .vn. Mời các bạn cùng tìm hiểu về Hợp tác kinh doanh có thể thay đổi cuộc đời bạn ra sao? Có rất nhiều lợi ích tuyệt vời mà bạn nhận được khi hợp tác kinh doanh. Hợp tác kinh doanh mang lại cho bạn lợi thế về quy mô, phạm vi và hoặc tốc độ. Bạn có thể tận dụng thế mạnh cơ sở vật chất của người khác. Bạn có thể tận dụng mối quan hệ của người khác. Bạn có thể tiếp cận nguồn tri thức. và bạn có thể tận dụng khả năng của người khác mà nếu là một mình hay trong một công ty nhỏ bạn sẽ không thể nào làm được bạn cũng có thể tăng tính cạnh tranh của mình tại thị trường địa phương trong nước và quốc tế bởi vì bạn liên kết với một người có thế lực hùng hậu một người đã xây dựng nên thị trường hay một người được đối tượng tiềm năng tin tưởng hợp tác kinh doanh cũng sẽ cho bạn cơ hội cải tiến sản phẩm bạn không phải mang gánh nặng là nguồn sáng tạo duy nhất trong công ty bạn không phải đau đầu phân chia khoản lợi nhuận ít ỏi cho việc nghiên cứu và cho ra những đột phá cho tương lai bây giờ bạn chỉ cần ra ngoài kia tìm những người đã thực hiện những việc này nhưng không biết làm gì với nó hãy đưa những ý tưởng tuyệt vời của họ vào hệ thống phân phối của bạn đột nhiên bạn trở nên cực kỳ linh hoạt bạn có một chiếc fan hai chiều với chiếc fan hai chiều mới này bạn có thể đưa sản phẩm của mình vào rất nhiều kênh phân phối khác nhau mà bạn muốn ngành xuất bản Những nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ đi kèm, nhưng không phải là đối thủ, những người ngoài thị trường, những ứng dụng mới trong sản phẩm của bạn, và nếu bạn có gan, bạn thậm chí có thể thâm nhập vào kênh phân phối của đối thủ. Sau đây là ý tôi muốn nói. Tôi hợp tác với một công ty khác bán các chương trình đào tạo học viên trở thành kiểm toán viên hay chuyên viên về thuế bất động sản. Có hàng chục ngàn người gọi đến công ty mỗi năm. Nhưng họ chỉ bán được cho khoảng 1.000 người những khóa học trị giá 10.000 đến 20.000 đô. 95% đối tượng gọi điện đến hỏi, cuối cùng lại không mua, nhưng họ đều có ý muốn học một kỹ năng nào đó. Chỉ là những kỹ năng mà công ty này đưa ra không hoàn toàn phù hợp với họ. Vì vậy tôi nói người chủ gửi một lá thư, do tôi viết và trả chi phí, đến tất cả những người chưa mua hàng, giới thiệu về một chương trình làm sao để trở thành tư vấn tiếp thị. Chúng tôi kiếm được 10 triệu đô bằng cách khai thác khóa học này. Một khi bạn nhận ra mình không bị giới hạn bởi sản phẩm của chính công ty bạn, bạn có thể tạo ra cơ hội kinh doanh mới mỗi khi bạn muốn. Bạn có thể kiểm soát hệ thống phân phối và sản phẩm của người khác. Bạn sẽ trở thành cầu nối giữa hai công ty riêng biệt, và một cách nhanh chóng, cả ba sẽ cùng bành trướng. Ví dụ, cấp chế phép sử dụng quy trình là một mỏ vàng, và sau đây là một câu chuyện tuyệt vời. Tôi biết một anh tên là Chuck, sở hữu một vựa gỗ. Anh có một phương xử, nơi anh dùng để cắt, xử lý và xẻ gỗ thô thành từng tấm rồi đem bán. bí quyết trong quy trình này, phần quan trọng nhất chính là sấy khô gỗ. Nếu bạn phạm sai sót, gỗ sẽ đi từ hàng A xuống thành đồ bỏ. Và nếu bạn làm sai, bạn không chỉ phí phạm nguyên vật liệu thô, bạn còn phức đi hàng chục nghìn đô một tuần tiền chất đốt, ga và điện. Mọi thứ sẽ rối tung lên, nhưng nếu bạn làm đúng, bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền và bán được gỗ với giá cao. George làm rất tốt, anh cực kỳ đam mê và sở hữu kỹ thuật sấy gỗ giỏi nhất vùng. Vấn đề duy nhất là, kinh doanh gỗ vốn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý của thị trường bạn muốn tiếp cận. Gỗ nặng đến nỗi dù bạn muốn tặng không gỗ cho ai đó ở cách bạn 5.000 km, thì nội tiền chuyên chở cũng đã quá cao. nên chẳng đáng làm nữa. Từ quan điểm thực tế đó, thị trường của bạn chỉ gói gọn trong vòng bán kính 800 đến 1.000 km. Trót tham dự một trong những buổi hội thảo của tôi và tôi chỉ cho anh cách cấp quyền sử dụng phương pháp xấy gỗ của mình cho các vụ gỗ khác ngoài bán kính 1.000 km từ xưởng của anh càng nhiều càng tốt. Trên toàn thế giới, Bỗng nhiên anh bắt đầu thu về 2 triệu đô mỗi năm chỉ từ việc cấp giấy phép cho một quy trình. đã giúp anh kiếm được tiền cho chính công ty của mình. Sau đây là một ví dụ khác. Tôi từng làm việc với một người làm nghề giặt khô quần áo. Anh đã áp dụng những gì học được từ buổi hội thảo của tôi để phát triển tiếp thị một cách tài tình, nhằm mở rộng những cửa hàng giặt khô của mình. Rất nhanh chóng, anh có ba cửa hàng ở Chicago, nhưng anh không muốn mở rộng hơn nữa. Anh có một gói tiếp thị cực tốt với cùng cách phục vụ đặc biệt. và anh kiếm được gấp 3 lần doanh thu trung bình của một tiệm giặt khô thông thường như thế là đã quá đủ với anh thời gian quan trọng hơn tiền bạc nên anh không muốn tăng thêm gánh nặng mở rộng doanh nghiệp tôi tôn trọng điều đó nhưng tôi nói với anh rằng không có lý do gì lại không tăng doanh thu theo những cách khác mà không cần mở thêm cửa hàng tôi chỉ cho anh cách cấp quyền sử dụng chương trình tiếp thị cực kỳ đặc sắc của anh cho những tiệm giặt khô không phải là đối thủ Bên ngoài Chicago, 3.000 cửa tiệm đã trả cho anh 100 đô mỗi tháng để sử dụng quảng cáo của anh, và anh trở thành chuyên gia trong ngành giặt khô. Câu chuyện của tiệm giặt khô là một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng có hai dạng tài sản, hữu hình và vô hình. Với hợp tác kinh doanh, bạn có thể có được cả hai, như ví dụ sau đây cho thấy. Tôi có một khách hàng nhận ra rằng, những công ty có phòng bán hàng qua điện thoại lớn thường mang lại tỷ lệ bán hàng cao hơn. Một số công ty này bán hàng trực tiếp cho các công ty khác, nghĩa là việc tiếp thị của họ diễn ra trong ngày. Những công ty bán hàng cho người tiêu thư dùng thường được gọi điện thoại chào hàng từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối. Khách hàng của tôi tìm được phòng bán hàng qua điện thoại của một công ty nọ, mặc dù được đầu tư hàng triệu đô la, nhưng không ai dùng sau 3 giờ chiều cả. Anh thuê là những phòng này dựa trên kết quả hoạt động, không trả tiền mặt liền mà chia trên doanh thu. sau đó anh tìm gặp những nhân viên bán hàng cho người tiêu dùng đang muốn nghỉ làm để lập công ty riêng anh có được vốn và một phần doanh thu trong công ty của họ chỉ bằng cách làm trung gian giữa công ty sở hữu phòng điện thoại với những người bán hàng cần phòng anh kiếm tiền bằng cách liên kết hai công ty lại với nhau có rất nhiều thứ bạn không đủ khả năng chi trả nhưng nếu bạn kết hợp các công ty với nhau và chỉ trả cho họ theo tỷ lệ doanh thu kiếm được chúng sẽ không còn là chi phí nữa, chúng sẽ trở thành nguồn thu nhập là trung tâm lợi nhuận. Các công ty này sẽ hoàn toàn được lột xác và kết quả là công ty của bạn cũng vậy. tái áp dụng việc tối ưu hóa để tìm đối tượng và khách hàng chất lượng cao hơn. Hãy trở lại ví dụ đầu chương, một quan niệm sai lầm rằng muốn tăng doanh thu, bạn phải tăng số lượng liên hệ, thay vì biến 20 giao dịch từ 20.000 khách viếng thăm thành 40 giao dịch từ 40.000 khách viếng thăm, bạn nên tối ưu hóa kết quả từ 20.000 mối liên hệ để có thêm nhiều khách hàng hơn, thậm chí nếu chỉ có 10.000 người đến xem thì càng tốt. Với điều kiện bạn thu hút được lượng khách tiếng thăm chất lượng cao hơn bằng cách thay đổi thông điệp của mình, bạn sẽ không biết mình thực sự muốn gì cho đến khi bạn thử nghiệm một số lý thuyết rất dễ dàng cho các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là khi bạn tận dụng Internet. Điểm tận dụng nguồn lực đầu tiên là xác định tất cả những khả năng có thể xảy ra khi đối tượng ghé thành trang web của bạn, và tìm hiểu xem bạn lạc mất họ ở chỗ nào. Tôi đoán rằng, bạn mất khách bởi trang web của bạn tiếp về những thứ quan trọng đối với bạn, chứ không phải những thứ quan trọng đối với khách hàng. Điều này có nghĩa là, con đường dẫn dắt trên trang web mà bạn bày ra cho họ không được suy nghĩ một cách có chiến lược từ quan điểm của họ. Hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng. và dạo một phòng trang quét của bạn, hoặc mời một khách hàng tư tượng tiềm năng làm thử, và họ xem việc từng trang như thế nào. Điểm tận dụng nguồn lực thứ hai là thử nghiệm mức độ tiện lợi của trang quét. Bạn sẽ được mở rộng tầm mắt khi thấy khách hàng thực sự sử dụng trang quét của bạn như thế nào. Nó giúp bạn khẳng định được tính hiệu quả của từng thành tố trên trang web và xây dựng quy trình mua hàng mang lại lợi ích, đảm bảo cho người xem. Một khi xác định được điều gì thu hút người xem đến trang web, bạn hãy tìm hiểu lý do tại sao họ không mua hàng. Ví dụ bạn có thể đang thu hút không đúng đối tượng mình muốn, vì dùng sai phương tiện truyền thông, hay sai khu vực địa lý. Trong trường hợp này, bạn hãy chuyển sự tập trung sang những nguồn khách hàng tốt hơn. Hay trong trường hợp ngược lại, bạn có thể thu hút đúng thị trường, nhưng lại áp dụng sai kỹ thuật, thông điệp hay từ khóa không hiệu quả. Thậm chí bạn có thể thu hút đúng thị trường và sử dụng đúng kỹ thuật. Nhưng khi khách hàng cắn câu, nghĩa là khi họ ghé thăm trang web, thông điệp của bạn khiến họ cảm thấy cục hứng và bỏ đi không thèm tìm hiểu thêm. Trường hợp cuối cùng này thường gặp đến nổi, nó có hẳn một tên riêng trong ngành, tỷ lệ đăng nhập một lần, hay SAR, Single Assets Ratio, tỷ lệ SAR cao là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mọi trang web. Internet không chỉ là nơi duy nhất mà bạn có thể áp dụng lý thuyết tới ưu hóa để tận dụng nguồn lực. Hãy xem ví dụ sao? Vài năm trước, tôi làm việc với một công ty kinh doanh phần mềm quản lý doanh nghiệp cực kỳ đắt tiền. Họ đang quảng cáo trên mọi phương tiện truyền thông và thu hút rất nhiều đối tượng, nhưng chỉ một số ít trở thành khách hàng thật sự. Tôi nói với họ, những người phản hồi lại quảng cáo không chỉ vì họ tò mò. Họ thực sự muốn có lợi ích từ phần mềm quản lý doanh nghiệp, nhưng nhiều khả năng họ không muốn chi 200.000 đến 250.000 đô, đơn giản vì nó quá đắt, quá phức tạp. Thế nên tôi đề xuất một ý kiến, tôi đề nghị họ mua bản quyền của một công ty sản xuất phần mềm khác, phiên bản ít cao cấp hơn, và chào mời khách hàng, những ai từ chối mua phần mềm cao cấp. Đây là những gì họ làm. Họ trả cho công ty nợ 5%. và doanh thu mà họ kiếm được từ sản phẩm bình dân này cao gấp ba lần doanh thu từ phần mềm cao cấp. Đây là một ví dụ hoàn hảo cho việc tận dụng nguồn lực. Công ty nọ không phải phát triển phần mềm hay trả bất kỳ khoản nào cho nó, họ chỉ cần trả tiền bản quyền và để khách hàng tự tìm đến mua, và họ thu được lợi nhuận cao gấp ba lần so với khi họ tự kinh doanh một mình. Sau đây là một ví dụ khác nữa. ví dụ này liên quan tới bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ ở beverly hills chính là nhân vật mà tôi từng đề cập ở cuối chương chính người tiên phong quảng cáo trên video trong lĩnh vực của anh anh nhận ra tất cả mọi người ai cũng có thể quảng cáo về giải phẫu thẩm mỹ vì vậy anh quyết định viết một quyển sách về lĩnh vực này để định vị mình như một nguồn thông tin đáng tin cậy và ưu việt thay vì tiêu tiền vào quảng cáo vốn không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả anh tổ chức khuyến mãi sách Có nghĩa là anh ngay lập tức thu lại tiền khi bán được sách, dĩ nhiên anh còn có lợi nhuận nhờ kiếm thêm được các khách hàng tiềm năng. Nhưng làm sao anh đưa được sách đến tay công chúng? Đây là lúc mà anh bắt đầu nhìn xung quanh để tìm cách tận dụng nguồn lực. Vì bác sĩ này nhận ra rằng một trong những nguồn cung tốt nhất chính là khách hàng của những nhà cung cấp dịch vụ làm đẹp khác. Vì vậy anh thuê một phụ nữ rất xinh đẹp và tìm tất cả các doanh nghiệp. cung cấp dịch vụ làm đẹp trên khắp Beverly Hills và những thành phố lân cận. Cô nhân viên bán hàng này sẽ gọi đến từng tiệm làm tóc, làm móng và spa cao cấp bất cứ nơi nào người ta đến và ngồi ở đó từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ và đề nghị được đặt một quyển sách trong phòng chờ. Anh đã thực hiện một cuộc nghiên cứu kỹ càng và có được con số thống kê như sau: giả sử mỗi tuần có 5.000 người ngồi tại 10 cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Và đọc quyển sách này, sẽ có vài người tìm đến giải phẫu thẩm mỹ, và đúng như vậy, bạn cũng có thể áp dụng tương tự. Niềm vui của hợp tác kinh doanh Hy vọng bây giờ bạn đã thấy tiềm năng vô tận của việc tận dụng tài năng và nguồn lực của các doanh nghiệp, nhóm và các cá nhân khác. Hợp lực với những con người độc đáo và tâm huyết sẽ đưa công ty bạn lên một tầm cao mới, tốt hơn hẳn so với việc chịu bế tắc một mình. bây giờ tôi muốn điểm lại những lợi ích chính mà bạn có thể nhận được khi hợp tác kinh doanh đây là cơ hội vàng bạn không thể không khai phá vậy thì hãy bắt tay vào và hành động ngay sau đây là tất cả những cách thức đầy hào hứng để thành lập những liên minh chiến lược giúp cách mạng hóa công ty bạn hợp tác để tăng doanh thu và qua đó tăng lợi nhuận lên rất nhiều nếu bạn hiện đang kinh doanh theo đường thẳng chỉ với một hay vài hoạt động tiếp thị Bạn chỉ có thể kiếm sống toàn ngày, nhưng trong lúc kinh tế khó khăn, như thế không đủ để tồn tại. Thông qua hợp tác kinh doanh, liên minh chiến lược, bạn có thể mở 20 kênh phân phối mới hay 10 thị trường mới, giúp tăng doanh thu của bạn lên gấp 5, 10 hay 20 lần. Và nếu bạn không đảm đương nổi khối lượng công việc đó, bạn có thể hợp tác với người có khả năng, nhưng không bán được hàng. Không có bất kỳ vấn đề, nhu cầu, tài sản hay kỹ năng nào trên đời. mà bạn không thể tiếp cận bằng trí sáng tạo của mình. Giả sử bạn muốn tiếp cận thị trường pháp lý, mà bạn chưa từng có kinh nghiệm, bạn có thể gọi điện đến các luật sư, hay bạn có thể tìm một công ty đáng tin cậy và thành công, hiện đang bán những sản phẩm, dịch vụ hay tư vấn cho các luật sư. Mặc dù họ không có sức cạnh tranh, nhưng đã có khoảng 20 năm xây dựng mối quan hệ và danh tiếng. Hãy tìm đến công ty này. và đề nghị đưa sản phẩm của bạn vào hệ thống phân phối của họ. Giá trị trọn đời Điều tôi đã nói qua ở chương 9, đề cập đến tổng lợi nhuận tích lũy hiện tại của một dạng người mua, khách hàng, người tiêu dùng, bệnh nhân hay nhà cung cấp. Có nhiều dạng người mua khác nhau, người mua đến từ những nguồn khác nhau, tất cả đều đánh giá một khoản tiền nào đó với bạn, không chỉ trong lần bán hàng đầu tiên, mà còn ở những lần mua tiếp theo. Khi bạn biết được giá trị đó là bao nhiêu, Bạn có thể mạnh tay đầu tư nhằm thu hút những khách hàng này. Sau đây là một ví dụ. Trong chương 9, tôi kể cho bạn cách tôi đã giúp Ryan trở thành chuyên gia với sản phẩm của anh, IC Hot, như thế nào. Tôi sẽ tiết lộ thêm một bí mật nữa đã làm nên thành công của Ryan. Anh đã đưa công ty của mình từ chỗ thu được 20.000 đô thành 13 triệu đô chỉ trong vòng 15 tháng tiếp theo bằng cách hợp tác với các đài truyền thanh. truyền hình và các nhà sản xuất, để không phải trả tiền quảng cáo. Anh để cho họ bán sản phẩm của mình với giá ba đô một món, và cho phép họ giữ tất cả tiền của lần mua hàng đầu tiên. Như vậy nghĩa là, anh chỉ trả tiền truyền thông dựa trên kết quả. Người ta cho rằng anh bị cung, nhưng Ryan và tôi đã tính toán và thấy rằng, cứ hai người mua thì sẽ có một người về ba tháng quay lại mua suốt đời. Và những khách hàng đến mua lần sau sẽ mua những sản phẩm khác nữa. Mỗi khách hàng như vậy mang lại 30 đô một năm cho Ryan trả đời. Vậy là mỗi lần Ryan mất 6 đô, tức là hai lần bán 3 đô, anh ấy là nhận được 30 đô một năm đầu tiên và 30 đô cho mỗi năm sau mà không tốn chút chi phí nào. Giá trị trọn đời đó mới tuyệt làm sao? Hợp tác tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng của họ hoặc của bạn. Khi bạn hợp lực với một công ty khác, cả hai đều có thể chào mời sản phẩm hay dịch vụ cùng lúc với bên kia, nên khách hàng sẽ được lợi nhiều hơn là khi họ chỉ mua từ bạn. Sau đây là một ví dụ. Một chủ câu lạc bộ phỏ thuật khám phá ra rằng, anh ta có thể phát ra một số cửa hàng bán lẻ những phiếu hội viên dùng thử cho khách hàng đến mua hàng tại những nơi đó. phiếu hội phiên này không chỉ là một lần đến tập miễn phí như ta thường thấy. mà những 6 tháng trị giá tổng cộng 500 đô. Đối với khách hàng, thẻ này rất có giá trị. Vì vậy, chủ cửa hàng có thể nói, tôi sẽ tặng bạn một thẻ thành viên câu lạc bộ võ thuật trị giá 500 đô, nếu bạn bỏ 200 đô la mua hàng tại cửa hàng của tôi. Cứ bốn người đến tập thử thì sẽ có một người trở thành thành viên trị giá 2000 đô. Cửa hàng bán lẻ rất vui vì họ mang đến giá trị cộng thêm cho khách hàng của mình. Câu lạc bộ võ thuật vui vì anh ta được lợi rất lớn từ việc hợp tác và dĩ nhiên khách hàng cũng vui vì họ nhận được nhiều thứ hơn với cùng một số tiền hợp tác cho phép bạn thâm nhập vào thị trường mới ngay lập tức giả sử có một thị trường mà bạn không biết gì về nó nhưng bạn rất muốn thâm nhập và trở thành người đi tiên phong tất cả những gì bạn cần phải làm là xác định một người đã có mặt ở thị trường này nhưng không nhất thiết phải thành công Cứ cho là bạn sở hữu một phần mềm cực kỳ đột phá cho các tiệm bánh, nhưng bạn không biết tí gì về bánh trái, bạn không cần phải tìm một cửa hàng bánh phát đạt để chào mời phần mềm ưu việt của mình. Hãy tìm một công ty cung cấp nguyên liệu làm bánh, một công ty chuyên tư vấn cho các tiệm bánh, một công ty cung cấp dụng cụ làm bánh và hợp tác với họ. Đây là cách bạn có thể nhanh chóng qua mặt tất cả những người khác đang cố gắng thâm nhập vào thị trường đó. Tôi đã dùng phương pháp hợp tác kinh doanh để mang thương hiệu của mình đến châu Á, châu Úc, châu Âu và Canada. Tôi đã dùng nó để bước chân vào lĩnh vực bất động sản, nắng khớp xương, võ tự vệ, với rất ít cơ sở hạ tầng. Tôi từng có một cơ sở hạ tầng to lớn và phức tạp, nhưng bây giờ tôi không cần nữa. Tôi có thể đạt được tất cả mục tiêu của mình nhờ vào phương pháp hợp tác. Tại sao tôi phải vòng gánh chi phí hoạt động khổng lồ và cả một bộ phận nhân sự làm gì? Hãy để cho người khác làm, còn tôi có được những thứ tốt nhất từ đó. Tiềm năng của những thị trường quốc tế cực kỳ cuốn hút, tôi rất tự hào với ví dụ sau. Vào thời điểm các chương trình tự giới thiệu doanh nghiệp trên truyền hình chỉ mới manh nha ở thị trường Mỹ, tôi đang tổ chức hội thảo ở Úc. Sau đây là một trường hợp điển hình về obm Other People Money, tiền của người khác, oba Other People Risk, rủi ro của người khác. và OBS, Order People Success, thành công của người khác. Tôi hướng dẫn cho một nhân viên bán hàng trực tiếp người Úc phương pháp kiếm được hàng triệu đô và nếu nhớ lại, có vẻ quá dễ dàng đến nỗi tất cả người đọc quyển sách này đều ước mình ở vào vị trí của anh. Chương trình tự giới thiệu doanh nghiệp trên truyền hình cực kỳ đắt đỏ và nhiều rủi ro, so, bởi bạn không bao giờ biết sản phẩm của mình có bán được cho người xem hay không nhưng một khi bạn thành công Bạn có thể hưởng lợi từ thành quả đó rất lâu. Bởi vậy, có những chuyên gia về chương trình tự giới thiệu doanh nghiệp biết rõ quảng cáo nào là của mình đang hái ra tiền, nhưng họ không thể vươn xa hơn ngoài thị trường nước Mỹ. Trở lại với khách hàng người Úc của mình, tôi hướng dẫn anh tiếp cận với những người làm chương trình tự giới thiệu doanh nghiệp trên truyền hình ở Mỹ, gợi ý khéo léo rằng tầm hoạt động của họ đang bị giới hạn trong phạm vi nước Mỹ, và chỉ ra rằng vẫn còn rất nhiều người nói tiếng Anh ở Úc và New Zealand. Muốn mua sản phẩm của họ, tôi chỉ cho anh cách mua bản quyền các chương trình tự giới thiệu doanh nghiệp của họ để dùng ở Úc và New Zealand. Anh được quyền sử dụng những chương trình tự giới thiệu doanh nghiệp mà người khác phải mất đến trăm ngàn để sản xuất ra. Tất cả những gì anh cần làm là chia sẻ, một cách vừa phải, lợi nhuận từ việc bán ra những sản phẩm này trên lãnh thổ của mình. Anh kiếm được 20 triệu đô một năm bằng việc sử dụng hàng tá chương trình tự giới thiệu doanh nghiệp có sẵn. đã được chứng minh hiệu quả tại Mỹ Anh không có bất kỳ rủi ro nào trong việc làm ra sản phẩm hay chương trình tự giới thiệu doanh nghiệp cả Anh chỉ việc mua thời lượng phát sóng trên TV vào lúc 3 giờ sáng Bây giờ tất cả đều có lợi Những người ở Mỹ được một phần ở thị trường mới mà không phải động tay động chân và khách hàng của tôi trở nên cực kỳ cực kỳ giàu có nhờ vào sự sẵn lòng hợp tác của người khác Ngoài việc bạn có thể đi đến bất kỳ nơi đâu bằng cách hợp tác còn một điều nữa nếu bạn không có vốn hay cơ sở vật chất thì cũng không sao cả bạn biết tại sao không tôi chắc hẳn bây giờ bạn đã biết vì bạn có thể tiếp cận bất cứ thứ gì thông qua hợp tác kinh doanh bất cứ thứ gì bạn cần miễn là bạn cho người khác thấy họ cũng hưởng lợi từ việc cung ứng cho bạn những thứ đó luôn nằm trong tầm tay của bạn hợp tác kinh doanh không chỉ cho phép bạn thâm nhập vào thị trường mới mà nó còn giúp bạn kiểm soát thị trường của người khác cụ thể như sau Nhiều năm về trước khi Internet chưa phổ biến, cách giao tiếp với người khác chủ yếu qua tài liệu hướng dẫn chuyên ngành hoặc bản tin, tôi nhận ra rằng bản tin chính là phương tiện tuyệt vời để tiếp cận những phân khúc thị trường chuyên biệt. Thế là tôi tìm cách chèn thông tin của mình vào bản tin của người khác, không tốn chi phí cố định, nhưng tôi sẽ chi một phần lợi nhuận cho họ. Lời đề nghị đầu tiên tôi gửi tới một công ty xuất bản bản tin và có được quyền đăng kèm bản tin của ông ta mà không tốn đồng nào. Tôi nói, tôi sẽ nhờ anh in tờ thông tin đính kèm và anh hãy gửi cho tôi hóa đơn. Hóa đơn từ nhà xuất bản bản tin yêu cầu thanh toán trong 90 ngày, thế là tôi có ngay những tờ thông tin đính kèm trị giá 30.000 đô mà không phải trả tiền trong 90 ngày. Tờ thông tin đầu tiên đó giúp tôi kiếm được 500.000 đô, tôi phải trả 150.000 đô cho nhà xuất bản bản tin tiền bản quyền, nhưng vẫn không đáng gì so với giá trị của chúng. Tôi có thể tận dụng tài sản lớn nhất của họ bởi tôi suy nghĩ một cách sáng tạo. Tiếp theo kho sách nói.com.tn mời các bạn cùng tìm hiểu về hợp tác mang đến cho bạn cơ hội san sẻ chi phí giả sử bạn thực sự muốn thâm nhập vào thị trường mới nhưng bạn phải tìm một người bán hàng người bán hàng đó đòi giá 100.000 trăm đô và bạn không có số tiền đó nếu bạn là người có sáng kiến bạn sẽ ra ngoài kia và tìm ba hoặc bốn người không phải là đối thủ cũng muốn tiếp cận thị trường đó và thỏa thuận rằng họ sẽ san sẻ chi phí với bạn cho bạn đi theo Và bạn sẽ thành lập cả một quy trình bán hàng qua nhà phân phối. Để tôi chỉ cho bạn xem mặt trái của vấn đề này. Nhiều năm trước, tôi có một người suýt là khách hàng. Tôi nói suýt bởi vì công ty đó phá sản trước khi tôi có thể giúp họ. Đó là một công ty sản xuất linh kiện máy vi tính. Khi những cửa hàng lớn bắt đầu đổ đóng máy tính với giá rẻ mạt công ty này bị chèn ép. Họ có khoảng 50 nhân viên bán hàng, kiếm được khoảng 60 triệu đô ở Nam California. Người chủ cố gắng tồn tại bằng cách để mạnh tiếp thị, vì vậy họ gọi tôi đến, nhưng trong buổi trò chuyện đầu tiên, họ không dám làm theo lời đề nghị mà tôi đưa ra. Tôi nói với người chủ, làm ơn đi, hãy nghe tôi. Tôi biết có hai người sẵn lòng trả cho anh hàng trăm ngàn đô ngay lập tức và một phần tư lợi nhuận trong vòng ba năm tới để tiếp quản đội ngũ bán hàng của anh ta, nhưng anh ta chần chừ khi nghĩ đến mức lợi nhuận trong tương lai, và anh đã sa thải tất cả đội ngũ bán hàng. mà không hề quan tâm việc hợp tác ấy sẽ đi đến đâu bài học của câu chuyện này là gì tài sản vô hình có thể đáng giá gấp nhiều lần so với tài sản hữu hình nhưng bạn phải có tầm nhìn để thấy nó nếu bạn có điều kiện tiếp cận thị trường và bạn có sự hỗ trợ trực tiếp chắc chắn hoặc rõ ràng mà đối thủ của bạn không có ba điều có thể xảy ra một chu kỳ bán hàng sẽ được rút ngắn hai chi phí tiếp cận giảm xuống ba tỷ lệ thành công tăng lên. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn, bán nhanh hơn, chi phí thấp hơn và bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, ngay cả khi bạn phải trả một phần doanh thu cho người hỗ trợ hay đối tác làm ăn. Đây là sức mạnh của khái niệm giá trị trọn đời. Ngay cả khi bạn chi rất mạnh tay trong lần giao dịch đầu tiên, nhưng giữ lại toàn bộ lợi nhuận của những lần tiếp theo, bạn vẫn kiếm được bộn tiền. Hợp tác giúp bạn hoạt động kinh doanh một cách hoàn toàn linh hoạt. Công ty của tôi thường có trong tay hơn 50 loại sản phẩm và dịch vụ khác nhau ở mọi thời điểm, mà chúng tôi đã thương lượng dưới nhiều hình thức khác nhau, tại ít nhất 3 châu lục cùng một lúc, và tôi chỉ có 8 nhân viên. Nếu tự làm mọi thứ, chúng tôi sẽ tốn hàng chục triệu đô, tốn thêm nhân viên và tốn thêm chuyên gia, thay vào đó khi cần bất cứ thứ gì. Chúng tôi chỉ tìm một người nào đó sẵn sàng hợp tác dựa trên kết quả kinh doanh hoặc phân chia lợi nhuận Nếu người đầu tiên từ chối, chúng tôi sẽ hỏi, tại sao? Đôi khi câu trả lời của họ là điều tôi chưa hề nghĩ tới. Nhờ vậy tôi sẽ có cách vượt qua trở ngại đó, và người thứ hai hay người thứ ba mà tôi tìm đến sẽ chấp nhận hợp tác với tôi. Nếu bạn có đối thủ yếu hơn, thay vì ngồi chờ họ phá sản, hãy thử hình thức mua lại. Chỉ cho anh ta thấy sẽ tốt hơn ra sao nếu anh ta chuyển quyền kiểm soát khách hàng cho bạn, giúp anh ta cắt giảm chi phí nhân sự, không tốn tiền thuê văn phòng, và trả cho anh ta một khoản tiền theo doanh thu hiện tại. Đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai, nhưng bạn phải thay đổi tư duy của mình để đạt được thỏa thuận sáng tạo và đầy cảm thông. Những nguyên tắc của việc hợp tác kinh doanh sẽ mang lại cho bạn sự linh hoạt để làm được điều đó. Hợp tác giảm thiểu rủi ro. So. Giả sử bạn đang ở Los Angeles, bạn muốn mở một văn phòng, phòng ở New York, tuyệt, nhưng bạn phải thuê văn phòng, phòng, và nếu đó là văn phòng, phòng cao cấp, bạn phải thuê từ 3 đến 5 năm. Bạn phải trang trí nội thất và bạn phải thuê thêm người mới, bạn phải huấn luyện họ, bạn phải mua trang thiết bị, nếu bạn có nhiều tiền, không thành vấn đề, nhưng nếu bạn không có, đây chính là vấn đề. Nhưng nếu bạn tìm được một công ty mà người chủ đang gặp khó khăn thì sao? Tức là cô ấy không tận dụng hết các cơ hội, các mối quan hệ, các khách hàng cũ của mình. Hãy tưởng tượng bạn có thể đưa ra một thỏa thuận với cô ấy về lợi nhuận không cố định. Thế là bạn tìm được một cách đặt chân đến New York. Nhưng không chỉ có thế, bạn còn có thể đến Atlanta, Sydney, Tokyo, Toronto. Và rủi ro của bạn rất ít, nếu không thành công. bạn có thể dẹp bỏ hoặc thay đổi nó. Đôi khi, dĩ nhiên, cách này không hiệu quả vì lợi nhuận không tốt. Sau đây là một ví dụ từ chính kinh nghiệm bản thân tôi. Tôi từng làm việc với một công ty kinh doanh chương trình quảng cáo. Người chủ công ty trước đó đã sản xuất một lượng lớn chương trình quảng cáo mà anh ta chỉ 50-50 doanh thu với công ty thuê họ. Thật nhìn một nửa lợi nhuận có vẻ không nhiều. Thế là ngay lập tức họ bỏ đi. Tôi vào cuộc, xem qua những gì đang diễn ra và nhận ra rằng phần lớn những cuộc hợp tác này mang lại giá trị về sau, nghĩa là khi những công ty này có khách hàng đến mua, thì người mua đó vẫn tiếp tục mang lại doanh thu cho các sản phẩm dịch vụ tiếp theo. Tôi nói với nhà sản xuất chương trình quảng cáo, hãy thay đổi thỏa thuận và hãy cho các công ty đó thấy rằng, ngay cả khi họ chưa kiếm được tí lợi nhuận nào và chỉ mới mua được chi phí ban đầu, họ vẫn sẽ kiếm được tiền về sau. Nói cách khác, bạn có thể mang lại lợi nhuận cho một thỏa thuận thất bại. Chúng ta thương lượng lại năm mối làm ăn ngay lập tức, và đột nhiên, chính công ty bỏ rơi phi vụ lúc trước kiếm được một mớ rất khá về sau. Tôi đã nói rồi, và tôi sẽ nhắc lại, tất cả nằm ở tư duy của bạn. Hợp tác cho bạn cơ hội tiếp cận nguồn kiến thức và chuyên môn vượt xa giới hạn công ty bạn. Có rất nhiều chuyên gia tư vấn ngoài kia, Có rất nhiều người giỏi và một chuyên gia tư vấn giỏi có thể tạo sự khác biệt cho các công ty vừa và nhỏ. Nhưng phần lớn công ty cần họ không đủ tiền trả cho họ. Vậy bằng cách nào bạn có đủ tiền để trả cho bất kỳ chuyên gia nào bạn muốn? Có 3 cách để biến điều này thành hiện thực. Thay vì trả tiền cho kiến thức chuyên môn của họ, bạn có thể trả thù lao cho họ theo dạng. 1. Một, một phần kết quả đạt được 2. Tiền lãi trong công ty bạn Hoặc ba Sở hữu một số khách hàng bạn kiếm được hay doanh thu mà bạn tạo ra. Tôi cũng từng thỏa thuận với những chuyên gia có thâm thế đưa họ vào ban cố vấn và hợp tác kinh doanh với họ, để họ không bị rằng một trách nhiệm pháp lý gì. Nhưng khi họ đưa ra ý kiến hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng của tôi, nó giúp khách hàng của tôi có được sự ưu việt và lợi thế cạnh tranh, và tất nhiên ban cố vấn hưởng một phần trên doanh số mới kiếm được đó. chiến lược này tăng lợi nhuận lên gấp 3-4 lần hợp tác có thể củng cố kiến thức chuyên môn của bạn trong một ngành nào đó và mở rộng sản phẩm tôi đã có khoảng 5 mối hợp tác kinh doanh trong ngành nắng xương khớp với ba tạp chí một chuyên gia tiếng tâm và một công ty hàng đầu về kỹ thuật nắng xương khớp do đó bây giờ nếu tôi gửi một lá thư giới thiệu bản thân tới một chuyên gia về xương khớp họ sẽ xem xét tôi từ năm hướng khác nhau sự tín nhiệm địa vị Cống hiến và mối quan hệ của tôi vốn đã được khẳng định từ trước, vì nó gắn liền với khả năng và mối quan hệ của tất cả những người nói trên. Tiếp theo là vấn đề mở rộng sản phẩm của bạn. Giả sử công ty bạn chỉ có một hoặc hai loại sản phẩm, hãy tìm những sản phẩm đi kèm có liên quan, hoặc sản phẩm bổ trợ, hay thậm chí hàng cao cấp hơn, hoặc hiện đại hơn những sản phẩm hiện có. Bán chúng và anh chi lợi nhuận, bạn có thể tìm đến tất cả các doanh nghiệp khác. Những nhà cung cấp dịch vụ, nhà xuất bản hay hiệp hội, những tổ chức chỉ kinh doanh một lượng hàng hóa và dịch vụ giới hạn, và họ cũng cần bạn giống như bạn cần họ. Hợp tác có thể giúp bạn tiếp thị hay bán hàng. Giả sử bạn có một sản phẩm tuyệt vời, nhưng bạn không biết làm sao để tiếp thị hay bán nó, hãy hợp tác với người biết cách. Hay ngược lại, giả sử bạn biết cách bán hàng hoặc tiếp thị, nhưng lại không có sản phẩm dịch vụ, bạn biết phải làm gì rồi đấy. Sau đây là một câu chuyện rất hay. Trong một buổi hội thảo của tôi cách đây vài năm, tôi gặp những người chủ kinh doanh quần áo thể dục nhịp điệu Họ có những mẫu cực kỳ hấp dẫn cho khách hàng mặt tập thể dục. Tuy nhiên, họ chỉ có hai ba mẫu và họ tìm đến buổi hội thảo của tôi bởi sản phẩm của họ bắt đầu bán chậm lại và họ muốn bứt phá. Sau vài câu gợi mở, tôi khám phá ra họ có 5000 đến 6000 cửa hàng bán lẻ. Họ có công ty Smart trước khi nó rơi vào khó khăn. Họ có một công ty dạy kim nổi tiếng với 700 cửa hàng. Họ có một chuỗi thời trang Nordstrom. Những người chủ cực kỳ thất vọng, nhưng họ chẳng biết làm gì sáng tạo cả. Họ chỉ biết phát triển hai ba sản phẩm này, và chỉ thế thôi. Tôi nói với họ, tài sản lớn nhất của anh không phải là sản phẩm, đó chính là hệ thống phân phối và mối quan hệ với khách hàng của anh. Anh có thể tận dụng ưu thế rất lớn đó. Hãy đi một chuyến đến các thành phố lớn như Chicago, Los Angeles, South Beach, New York. Ghé thăm tất cả những câu lạc bộ thể thao và trong những nơi đó, thế nào cũng có một vài cá nhân đầy sáng tạo. Họ thiết kế ra dạy tennis, áo lạnh hay dây cột tóc. Họ chỉ bán những sản phẩm đó ở các câu lạc bộ thể thao. Hãy tìm người tạo ra chúng. thỏa thuận để được quyền phân phối sản phẩm và mang chúng ra ngoài. Họ ngay lập tức phân tích câu nói của tôi một cách thẳng thắn và trả lời. Chúng tôi không muốn trở thành nhà phân phối. Và tôi nói, vậy thì đừng làm vậy. Nói những nhà thiết kế đó là họ có thể giữ tất cả doanh thu từ một hai câu lạc bộ thể thao đó. Còn bạn sẽ chia cho họ năm phần trăm tiền bản quyền khi bán tại những cửa hàng khác. Công ty sản xuất quần áo sau đó kiếm được 10 mối làm ăn tuyệt vời theo cách này. Chỉ bằng cách hiểu được tình hình, sức mạnh, cách tận dụng. sự kiểm soát và giá trị tài sản vô hình. Hợp tác cho phép bạn tập trung vào việc kinh doanh chính, đồng thời mở rộng, khai thác và gặt hái thành quả từ việc liên doanh. Nếu bạn có thể tận dụng tất cả tài sản, tất cả cân phân phối, tất cả thông tin mà người khác phải bỏ ra rất nhiều thời gian, tiền bạc, nỗ lực và uy tín để xây dựng, bạn có thể kiểm soát được cơ cấu chỉ bằng cách tìm hiểu xem ngoài kia có gì đáng giá, làm sao để khai thác nó. Và làm thế nào để trao đổi ý tưởng với đối tác tiềm năng? Người ta hỏi tôi, Jay, lý thuyết quản lý của anh là gì? Tôi trả lời, đừng quản lý, hãy hợp tác kinh doanh. Tiếp cận nguồn lực của người khác và họ sẽ cho bạn bất cứ thứ gì bạn thiếu. Tất cả những gì bạn phải làm là dám nghĩ lớn, dám thương thảo, có chiến lược và có tầm nhìn. Yếu tố lớn nhất trong việc khai thác mối hợp tác kinh doanh chính là khả năng trở thành người suy nghĩ có logic và sâu sắc hơn. Hợp tác kinh doanh về bản chất là rất khó khăn, hiếm khi cả hai bên cân tài cân sức, luôn có một bên nhỉnh hơn về lợi thế. Nhưng nếu bạn kiên trì tập trung vào kết quả mình mong đợi và hiểu rằng mình sẽ không thể nào đạt được kết quả đó cho đến khi, và trừ phi, bạn giúp đỡ phía đối tác đạt được kết quả mà họ mong đợi, bạn sẽ bất ngờ biết cách hợp tác khôn khéo và hiệu quả. Tất cả đều nhắm đến kết quả cuối cùng, để họ cho bạn cái bạn muốn. và họ cũng cần đạt được những gì mình mong đợi. Đây là thời gian để bạn tận hưởng thành công vượt bậc, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải làm nó một mình. Trên thực tế bạn không thể tự làm một mình, ngay cả khi bạn có thể, tại sao bạn lại muốn vậy? Đói đẹp của việc tận dụng nguồn lực chính là khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho các bên liên quan. Bạn sẽ trải nghiệm mức độ thành công mà bạn chưa bao giờ nếm trải trước đây, gặt hái lợi nhuận vượt xa những gì bạn tự mình làm được. và có được chất lượng cuộc sống mà bạn hằng mơ ước. Như John Gunn từng nói, không có ai có thể thành công một mình, và doanh nghiệp cũng vậy, hãy để cho sự hợp tác kinh doanh đồng hòa kết trái. Trước khi khép lại chương 10, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tóm tắt những điểm chính. Kinh doanh chính là tận dụng những nỗ lực cộng hưởng, bạn giúp người khác đạt được cái họ muốn, và họ sẽ giúp bạn có được bất cứ thứ gì bạn muốn. Nếu bạn tin rằng mình phải tự làm mọi thứ, công ty của bạn sẽ không tồn tại được lâu. Dẹp bỏ tư duy, tự mình làm mọi thứ, nó không còn là một giá trị trong thế giới kinh doanh ngày nay. Tận dụng nguồn lực tốt là khi doanh nhân hành động với mục tiêu tạo ra ROI dự đoán được và tính toán được. Tận dụng nguồn lực không tốt là khi doanh nhân làm việc một cách mù quáng, không biết ROI của các hoạt động trên chính xác là bao nhiêu, và chỉ biết hy vọng kết quả tốt nhất. hãy chọn cách tận dụng nguồn lực tốt. Biết khi nào nên bành trướng doanh nghiệp và khi nào nên giữ nguyên hiện trạng, hãy bắt đầu với việc tối ưu hóa, tận dụng hết mức những gì đang có trước khi bắt đầu chuyển sang đổi mới. Khi đến thời điểm phải mở rộng và đề nghị hợp tác kinh doanh, hãy giữ vai trò chủ động, trang bị kiến thức trước khi bước vào đàm phán. Cách để đối phó với lời từ chối hợp tác chính là sự thông cảm. Khi hợp tác, Tránh bị sa đà vào lý thuyết, đừng bắt đầu với mẹ cá quá lớn hay cho phép bản thân mình nản chí. Áp dụng lý thuyết tối ưu hóa để thay đổi cách bạn tận dụng nguồn lực. Tăng doanh thu không phải từ việc tăng lượng khách khai thăm, mà tăng thêm những khách hàng chất lượng. Lợi ích của việc hợp tác kinh doanh là không kể xiết. Ví dụ như, chúng giúp tăng doanh thu, mang đến những giá trị cộng thêm cho khách hàng, cho phép bạn thâm nhập vào thị trường mới ngay lập tức. cho bạn cơ hội san sẻ chi phí giúp bạn hoạt động linh hoạt ít rủi ro so hơn cho bạn tiếp cận nguồn kiến thức và chuyên môn ngoài giới hạn của bạn mở rộng sản phẩm tạo điều kiện tiếp thị và bán hàng tuyệt vời và cho phép bạn chú trọng vào mục tiêu chính của công ty trong khi vẫn mở rộng doanh nghiệp thông qua hợp tác hành động ngay hãy giặt mọi thứ sang một bên và bắt đầu một thương vụ hợp tác nhỏ ít rủi ro so ngay bây giờ như tôi đã nhấn mạnh từ đầu Hành động bao giờ cũng đánh bại lý thuyết Và như Nike nói Just do it, cứ làm đi Đừng trì hoãn Bởi nếu thế bạn sẽ nằm trong số 99% của công ty làm việc quá vất vả Mà không kiếm được tiền thật sự